bạc tháng ngày mẹ tôi đau buồn nàng chịu đôi vai bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dài cầu mong con mình có một ngày mai mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than, không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng mong con mình. mắt duien, ție care tințește, lâng thương măguri, mong ước ngày sau đàn con xưng thành người mưa cơn sinh thành ngày nào đến chào. mẹ ơi con nguyện, nhớ lời mẹ khuyên.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 mưa chẳng ngại nhóc nh mẹ tôi mếm cười nhìn bóng con ngoan không than không phiền dù lắm hoạn nạn lòng mong con mình xứng thành người xưa chiều chiều bên tuốt lều trai, mẹ tôi đứng đợi đàn con trước do tóc trắng loa xòa, đôi mắt diệu hiền người kể tình thương, lòng người Mong ước ngày xa đàn con xưng thành người dân, nhưng nay con đã nên người, thì nay còn đâu ba mẹ hiền xưa? Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khôn nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào đền trả mẹ ơi con nguyện nhớ lời